xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau để chúng ta đến với tập số m ư ơ i thưa quý vị đã đến tập số m ư ơ i rồi c ủ bộ truyện m ư ơ i hai h m ộ mươi bảy một bộ truyện g i i tập rất hay của tác giả hà dương mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn thưa quý vị ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số m ư ơ i ông tuấn lúc này liền đáp không quan trọng ông tần là ai chỉ cần giải được chồng cứu được dân làng tôi nguyền trèo đèo đội suối quyết mời về cho bằng được cụ mão đứng lặng im nãy giờ cụ cứ chăn c h ở rồi bớt chợt hỏi ông tuấn t h ư a hỏi chuyện này mong ông trưởng thôn thứ cho sao tôi cứ có cảm giác chuyện này lạ lắm mọi người quay lại phía cụ mão có chuyện gì vậy cụ chả là tôi bấm quẻ cho mấy người nhà ông trưởng thôn nãy giờ nhưng quẻ loạn lắm không t h ể nào xem được nhất thời cái thằng phi kia mẹ nó mất tích thì chớ sao tôi thấy quẻ của nó cũng lạc thế mới lạ với mọi người thầy thìn i nghe vậy thì cũng lập tức đưa t a y liền bấm thử đôi mắt của thầy từ chuyển sang đục m ở thầy đ i ề n thở dài hết chuyện này đến chuyện khác đổ lên đầu của mọi người xem ra mấy ngày này cậu phi ở yên trong nhà rồi kể cả chú tú cũng vậy chứ cũng ở yên đừng có đi đâu tại sao lại vậy hả thầy giờ vợ tôi còn chưa rõ tung tích sao tôi ở nhà được chứ cả hai bố con đều có chữ tử khi xuất hành tôi khuyên hai bố con phải ở yên trong nhà đ ể phòng bất chắc chư tú liền vội nói vâng chăm sự nhờ thầy giúp đỡ gia đình tôi thực sự giờ mọi chuyện cứ d ố i tung cả lên tôi không biết phải làm sao cho phải chắc tôi phải đích thân đi tìm cô thành mới được còn sáng ra ông tuấn cho người tới xóm chùa theo lời con vong để tìm nhằm bà tý hỏi thăm tung tích của thầy vạn tiền thề có thể cậu tề lái xe ở đây chắc phiền cậu đưa chúng tôi đi cho nhanh t i ề n n ô n g công xá thế nào chúng tôi gửi cậu anh tề lập tức xua tay mà nói ai chết chuyện này là cậu minh giao phó hơn nữa bà con làng mình trước đây hết lòng vì đoàn phim chúng tôi chúng tôi cũng giúp đỡ là phải phép Giờ làng mình mới bị lũ khó khăn thế này tôi giúp còn không hết sao dám bàn công âu tuấn bắt lấy tay của anh tề xúc động được vậy thì quý hóa cho chúng tôi quá tôi thay mặt dân làng cảm ơn lòng tốt của anh tề cũng như đoàn làm phim rất nhiều chú tú lên tiếng trời sắp sáng rồi mọi người tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức để mai còn tìm người mỗi người m u ộ n hướng mong là sớm ngày giải quyết công chuyện chứ ngày nào cũng sống trong lo sợ như vậy thực sự mệt mỏi quá sáng hôm sau thầy thìn cùng cụ mão và đám thanh niên trong làng c ố n g nhau sang sông để tìm cô thanh trước khi đi cù mão còn cẩn thận dặn dò ông tuấn phải thắp hương gia tiên phù hộ thầy thìn đi xung quanh nhà một lượt t h ầ dài thứ bột tạo kết giới cho ngôi nhà đoạn dặn dò trong phạm vi mảnh đất này hai bố con cậu phi tốt nhất đừng ra ngoài nếu có chuyện gì cấp phải nhờ người đi trên đường tự ý rời khỏi nhà ông tuấn dặn dò mấy bà con tròm xóm để ý giúp nếu có chuyện gì thì bà con mỗi người một tay đoàn ông liền dặn bà tém tôi phải đi tới nhà của bà tý bà ở nhà nghỉ ngơi ăn uống thì có chú tú lo tôi đi sớm về sớm bà tém liền nhắc nhở ông nhớ đi cẩn thận đi sớm về sớm cho được việc ở nhà khỏi lo cho chúng tôi hai đoàn người chia ra hai hướng ông tuấn cộng thẳng mây lên xe của anh tề đ i tới địa chỉ mà con phong kể quả nhiên họ hỏi đường là tới được ngay nhà bà tý lúc đến nơi bà tý lại không có nhà ông tuấn gọi cửa chỉ thấy cô gái ra mở cửa cô gái nhìn chiếc xe ô tô rồi lại nhìn ông tuấn thắc mắc bác là ai à? bác tìm mẹ cháu có việc gì chào cháu bác tên là tuấn là trưởng thôn ở làng hạ cách đây cũng khá xa bác được người ta chỉ điểm đến đây để hỏi thăm về thầy vạn chẳng hay gia đình mình từng được thầy vạn tý giúp giải nghiệp chấn trùng có đúng không cô gái khẽ gật đầu vâng ạ bác cần tìm thầy vạn ạ ờ vâng may quá đúng là gặp được gia đình cháu biết thầy vạn cháu không biết thầy ấy ở đâu nhưng mà chắc mẹ cháu biết cháu mời bác với các anh vào nhà đợi mẹ cháu về mẹ cháu đi chợ chắc cũng sắp về rồi đấy ba người theo cô gái vào nhà vừa ngồi xuống ghế thì thấy một người phụ nữ đâm chiếc xe thống nhất có giỏ thức ăn về đến ngõ tiếng của bà liền gọi lớn hoa ơi xe ô tô của ai đỗ trước cửa nhà mình thế này hả con hoa nghe tiếng của mẹ thì đáp dạ có khách tới nhà mình hỏi về thầy vạn đ ó mẹ cô nói rồi lật đật chạy ra ngoài đỡ giỏ đồ cho mẹ bà tý ngạc nhiên thầy vạn sao lại tới nhà mình tìm thầy vạn dạ mẹ bà ấy ở trong nhà mẹ vào tiếp khách đi con chạy tới nhà bạn mượn bài tập ôn thi mẹ nhé bà tý vào trong nhà chào hỏi ba người khách lạ ô n tuấn căng thẳng đứng dậy chào bà tý bà mỉm cười dạ mời bác ngồi xơi miếng nước chẳng hay là bác ở đâu tới ạ chẳng giấu gì bà chúng tôi ở bên làng hạ ở cuối huyện đến đây ờ chẳng là làng tôi đang gặp họa thần trùng tôi nghe người ta nói gia đình của bà trước đây biết được t h ầ vạn cao tay giúp đỡ vậy nên chúng tôi lặn lội đến tận đây mong là biết được thông tin của thầy bà tý bấy giờ ả lên một tiếng rồi nói bà t í bấy giờ ả lên một tiếng rồi nói vâng thầy vạn quả thật là rất cao tay chúng tôi may nhờ có thầy ấy mà qua được kiếp nạn chẳng hay giờ thầy vạn ở đâu chúng tôi đi đâu để tìm được thầy ấy tôi gặp đường thầy ấy là c ư duyên cứng chẳng biết đường thầy ấy ở đâu cả lần tôi và con bé hòa đi chợ vô tình gặp thầy ấy thầy nhìn con gái của tôi rồi gọi lại bảo con gái của nhà cô có căn có quả thì e sau này sẽ gặp nhiều tai ương nhà cô có người mới mất người này lại cũng có căn sống ăn minh một đời chết đi nghịch với số phạm thần trùng tôi nghe đến đó mà bất giác nổi ra gà vì lúc đó mẹ tôi mất chồng tôi cũng đột ngột qua đời ba người đối diện nghe bà tý kể chuyện thì dùng mình nổi ra gà ông tuấn suýt xoa quả thần thầy vạn thần thông tới vậy cơ ạ gia đình của bà thật may mắn vâng ạ gia đình tôi may nhờ có thầy mới qua được t à i kiếp ấy chứ không thì giờ chắc mọi người chẳng gặp được tôi ở đây vậy thầy vạn không có địa chỉ nào để liên lạc hay sao chúng tôi quả thật không biết thầy vạn ở đâu địa chỉ ra làm sao sau khi giúp chúng tôi thầy rời đi ngay và không để lại bất cứ thông tin nào cả trời đất vậy thì khác nào mò kim đáy bể chúng tôi biết tìm thầy ở đâu bây giờ khuôn mặt của ông tuấn lộ rõ vẻ bi thương đến tột cùng bà tý liền ái ngại thầy ấy chưa từng kể cho chúng tôi nghe về chuyện gia đình hay nơi cư trú lúc đầu tôi cứ thấy thầy vạn thần bí cho nên ái ngại mà sau khi tiếp xúc mấy ngày thấy thầy ấy thật thà và dễ gần thầy không nói nhiều cho nên tôi cũng không hỏi chuyện riêng của thầy thầy vạn có tên gọi khác không khi đó thầy không hề nhắc gì đến quê quán hay là nơi ở thật sao bà tý liền lắc đầu t h ậ t sự là không có tôi gặp thầy ấy tình cờ nhưng mà có thứ này có thể giúp được cho mọi người bà tý nói rồi mở tù lục tìm chiếc hộp cũ kỹ lôi ra một tờ giấy màu đ m bạc phếch không rõ màu ban đầu như thế nào bà ấy đưa tờ giấy cho ông tuấn đây là lá thư truyền tin thầy ấy để lại cho con gái của tôi lúc ấy con bé hoa nhà tôi cứ mơ thấy ác mộng liên tục thầy vạn cho con bé cái này rồi dặn nếu như qua bảy ngày vẫn còn mơ thấy ác mộng hãy viết lá thư này rồi chờ giờ dậu hóa nó đi thầy sẽ nhận được tin báo tuy nhiên sau khi thầy vạn rời đi con bé không còn gặp ác mộng cho nên tôi giữ nó cho đến bây giờ mong là nó giúp được cho mọi người ông tuấn mừng như bắt được vàng ông xúc động thấy bật cả khóc như một đứa trẻ được cho ăn kẹo ngọt tay của ông run rầy nhận lấy tờ giấy bạc từ tay của bà tý ông liền run giọng nói đội ơn bà tôi thay mặt dân làng hạ đội ơn bà nhiều bà là cứu tinh của nàng chúng tôi ấy chết tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều gia đình tôi từng gặp nạn may nhờ được t h ầ y vạn ra tay cứu giúp tôi hiểu cái cảm giác bế tắc và lo sợ của mọi người lúc này hy vọng nó giúp mọi người tìm được thầy vạn nếu ông mà gặp được thầy ấy nhà ông gửi lời hỏi tâm của tôi đến thầy vâng nhất định là tôi sẽ chuyển giúp Ở n à y chúng tôi kêu lòng tạc giả chia tay bà t í ba người lập tức lên xe chạy thẳng về làng tùy chuyến đi không xin được địa chỉ của thầy vạn nhưng có được cách thức liên lạc với thầy vạn thì cũng là thu hoạch lớn phía bên sông thầy thìn cụ mão cùng đám thanh niên tiếp tục tìm kiếm tất cả bờ sông bãi sậy được tìm kỹ lưỡng trên đường đi gặp ai mọi người đều hỏi tung tích của t i ế n g thanh nhưng mà dường như chẳng ai biết lúc bấy giờ thầy thìn d ụ c thằng nến hỏi thăm xem quanh cụ đó có nơi nào q u c t đền chùa miếu mạo gì không một người đi đường bèn chỉ cho họ một ngôi miếu hoang cách đó chừng vài trăm mét cả đoàn tiếp tục đi một lúc sau họ thấy một cái miếu đỏ bỏ một lúc sau thì họ thấy một chiếc miếu nhỏ bị bỏ hoang ngay gần gốc gạo t ă n g nến lúc này liền reo lên kìa cái miếu hoang nó chạy phăm phăm tới cả cái miếu hoàng ấy cờ mão nhìn cái miếu siêu vẹo gốc miếu bị sụp xuống là một lỗ lớn cụ liền l ầ m bẩm s a cái miếu này khi lại gần nó có một cảm giác âm khí trùng trùng bao vây thầy thìn cũng phát hiện ra sự lạ cho nên b ề n gọi thằng nến đứng lại đi nến cẩn thận kèo nguy hiểm thằng nến nghe tiếng gọi thì lập tức đứng lại quả nhiên trong cây miếu như thể có ai đó chạy bên trên mái ngói thi ê nhau sụp xuống dưới nhanh chóng một g ố c cây miếu bị sập bụi bay trắng xóa cả một góc trời thằng nến bị cảnh t ư ờ n g đó làm cho d ù n g mình nó đền lèn lưỡi ôi trời kinh khiếp ví sao tự nhiên cái mái miếu lại sập xuống được như vậy thằng mơ tiến lại nghe tiếng của thằng nến đồi lại hên là thầy thìn gọi mày chứ không thì mày lại nát xương trong đó rồi đó con thầy thìn từ từ tiến lên rồi bước vào trong đống đồ nát bắt đầu nhìn ngó xung quanh thằng nến bấy giờ đã hoàn hồn nó lại gọi thầy thìn hỏi han thầy ơi chắc cô thanh có ở trong đó đúng không tìm đi tôi e là cô ấy ở trong này thầy nói thật hay là đùa vậy nhưng chúng ta vào trong nhỡ cái m á i nó sập tiếp xuống thì sao yên tâm đi góc này không sập xuống được đâu t h ẳ n g mơ nghe vậy thì vội vàng leo vào bên trong bắt đầu lôi kéo mấy cây già và đống ngói vỡ xa kiểu m á o nhìn đống đổ nát trước mặt mà thở dài sao ra n ồ n g nỗi này chứ hôm nay chưa phải là ngày thìn thầy t h i ê n nhắm mắt lại cảm nhận rồi đột ngột hô lớn mau bới đống ngói ra t đi mọi người tìm cô thanh tôi cảm nhận được trong này có người mau lên nhưng đám ngói đổ thế này sao mà tìm được à tìm đi trong này nhất định có người đám thanh niên lập tức chạy tới giòn đống ngói ra ngoài chẳng mấy chốc đống ngói kèm với sàn nhà bị cấp miếu kéo ra bên trong cây miếu đích thực chẳng có người thầy t h i ê n liền trau mày rõ là chỗ này mà sao lại không có người chứ cựu máu liền lên tiếng sắp qua giờ thìn rồi nếu không tìm được lại phải đợi cho đến tận giờ máu của ngày hôm sau thế thì nhìn lại căn miếu đổ nát thở dài ngày mai l ậ giờ thìn nếu đợi được đến mai thì chỉ e cô thanh khó thoát khỏi nguy hiểm còn ít thời gian nữa qua giờ thìn rồi làm sao mà tìm chứ trong căn miếu này cũng có người đâu không lẽ chúng ta tìm trên đúng vị trí thầy thìn gọi đám thanh niên mấy đứa mau lại đ i xem nào tôi hỏi thì trả lời nghiêm túc việc này liên quan đến cứu người đừng nói dối đám thanh niên n h a u n h a u cả n lên thầy cứ nói đi ạ trong các cậu ai còn trai tân thì bước lên cả đám thanh niên nhìn nhau thằng mừ nhanh n h ậ u giơ tay thầy thìn mừng cậu mau ra đ â y tôi nhờ chút việc thầy không phải y còn giờ là c o n lỡ ngủ với người yêu còn không còn trai tân nữa hả câu mão liền tức giận mẹ cha cái thằng này trả lời có lộn ruột không cơ chứ thằng nến m ấ y giờ nói chắc chỉ còn mỗi thằng hải thôi thầy nó chưa có người yêu cho nên còn zin thằng hải bước lên nhanh nhảu đáp thầy cần gì con làm thì cứ bảo à tốt cậu cho tôi xin ít nước tiểu nước tiểu làm gì hả thầy tôi cần rắc nước tiểu xung quanh chiếc miếu sau đó tôi và cụ máu lập trận nhanh lên còn vài phút nữa thôi thằng đến liền d ụ c mày đái luôn một lượt xung quanh đi ở đây toàn đàn ông có cái gì đâu mà ngài thằng h a i lập tức nghe theo cố gắng kéo nước tiểu tới một vòng quanh cái miếu c ậ u máu thấy vậy thì lo lắng t h ề thìn làm vậy là phạm thần thánh đấy coi chừng c ậ u đừng lo miếu hoang không thánh thần nào n g ủ có thì mấy con ma quỷ nó trú n g ủ qua ngày mà thôi hai thầy đứng ở ngay đầu hai tay thầy, thầy cầm theo hai chiếc gương cố gắng thu ánh sáng về một điểm giữ gian miếu ánh sáng tụ lại một lúc thầy thìn và cụ mão từ từ tín lại gần nhau trận pháp được mở bấy giờ một luồng khi lạnh bất ngờ từ dưới đất xông lên phả thẳng vào mặt của hai thầy thầy thìn đứng vững riêng cụ mão thì nó xô té ngửa ra đằng sau may mắn thằng đến chạy ngay tới đỡ cụ nó hoảng hốt cụ sao vậy tôi bị nó xô trúng không sao nói rồi cụ mão bước hai chân bằng vai đứng tấn cả cơ thể của cụ bấy giờ chắc như t ư ợ n g đá phía thầy t h i ề n cũng làm tương tự hai thầy tấn ngay đầu tự nhiên xung quanh căn miếu như con l ớ p sương mù mờ bao phủ tiếng kêu là chợt vang lên khiến cho đám t h à n h niên bị giật mình thằng nến còn bị con g ì quấn vào chân khiến nó mất đà ngã q uịt xuống đất thằng mờ chạy vội tới nâng thằng đến dậy mày sao vậy hễ như có cái gì đó quấn vào chân tao nó mềm mềm sợ thấy ba nôi làm gì có cái gì đâu thế thìn và cụ máo tiếp tục đứng tấn hai c h i ế g ừ n được sắt vào nhau rồi bất ngờ hai người xoay gương ra ngoài lần lượt chiếu về từng góc miếu làn sương mờ từ từ tàn ra nhanh chóng khi mà chiếc gương chiếu sáng tới thằng mơ đột ngột liền hô lên có người ở đây có người này mọi người nhìn về thằng mơ thì một người đang nằm gục trên nền nhà toàn thân người đó bị rơm rạ che phủ mấy thằng thanh niên nhanh chóng chạy tới chỗ người nằm sấp trên đất thằng mơ lật người phụ nữ lên đưa mắt đầy sợ hãi thằng nến bấy giờ gọi lớn cô thanh cô thanh ơi cô mau tỉnh dậy đi khân bàn c ủ cô thanh tím tái miệng rì máu vô cùng đáng sợ cờ máu bước lại gần chiếu chiếc gương nhỏ lên khuôn mặt cô thanh rồi nhắc mau đưa cối ra ngoài trước thằng nến quỳ sụp xuống đất để mấy người đưa cô thanh lên lưng né đứng dậy cõng c ủ thành bước ra ngoài thầy thìn đứng lại nhìn ngôi miếu một lượt thầy bỏ thứ bột trong túi xa rắc xung quanh rồi mới nhanh chóng bước ra theo đám người đằng cõng cô thanh thằng hai chạy ra đằng sau vừa đỡ lấy lưng của cô thanh vừa lẩm bẩm hỏi cô ấy có làm sao không cụ m á u sao khuôn mặt cô ấy nhìn sợ hãi quá vậy cháu nhìn còn hãi hơn cả cái lần cứu thằng đến đằng nghĩ địa về đích cô mau lên đi tìm được sớm thì cô ấy còn có ngờ mày sống sót nếu muộn hơn e m là khó cứu vậy bây giờ được c ấy đi viện hay về nhà đi cô c ơ m á u liền đáp đưa về nhà đi cái này bệnh viện người ta cứu chẳng được đâu cô ấy bị ma dấu nó bắt mất vía chứ bệnh tật gì vào bệnh viện cả đoàn người nhanh chóng đưa cô thanh về nhà ông tuấn bà tém này đã cử động được tay chân nhưng chưa đứng dậy đi được bình thường ngay bà nhìn thím thanh mà rơi cận nước mắt khổ thần thím ấy tự nhiên lại chạy đi làm gì không biết t h ế m ấy mệnh hệ gì chắc tôi chết mất chú tú theo lời dặn dò của cụ mão nấu nước lá thơm tẩy trần cho thím thanh kế đó thay đồ mới rồi cho thím thanh nằm trên chiếc giường có rán bùa chú chiêu hồn của thầy thìn thằng vi mồ miệng vẫn méo sành sang một bên leo lèo gọi mẹ thầy thiên liền dặn dò cậu đun một ít nước đỗ xanh để dành cho cô ấy nhấp miệng khi tỉnh dậy vâng ạ thế con đi đun nước đỗ xanh cho mẹ con ngay mà khoan cứ từ từ để tối đun nước đỗ xanh cũng được mẹ cậu chưa tỉnh lại ngay được đâu c h ú t ú liền sốt sắng vợ tôi làm sao vậy thầy toàn thân cô ấy tím tái tay chân còn bị bầm tím như là nốt trói thế kia có cách nào không ạ mọi chuyện phải đợi qua giờ máu ngày mai xem thế nào chứ hôm nay vợ chú chưa tỉnh lại được đâu c h ú t ú bước lại gần vợ nắm lấy bàn tay của cô t h ầ m thì mình ơi mình tỉnh dậy đi mình có mệnh hệ gì tôi với thằng phi phải làm sao mình còn phải chờ cho thằng phi lấy vợ nữa cơ mà mình nhất định phải tỉnh lại thằng phi cũng mếu m á u phải rồi mẹ mẹ phải bình tĩnh lại còn làm đám cưới cho con với mến mẹ còn phải bế con cho từ con nữa cơ mà chứ tú nhìn miệng của thằng phi tức giận quát mày cút ra con mày đẻ thì mày bế sao mày bắt vợ tao bế chứ sao bố lại đuổi con mày soi lại cái bản mặt của mày xem mày đứng đây ngồi n h ớ mẹ mày tỉnh lại nhìn thấy mày thì có phải là bị dọa cho ngất l ệ m gấp thằng phi đưa tay lên sợ cái miệng của mình mà đáp có phải con mong thế này đâu tại con chim kia hết nó hại con méo mồm thế này mến nhìn thấy con còn chê con xấu dai rồi không chịu đám cưới với con không giờ này là giờ nào mà còn lo mấy cái chuyện đó lo giữ cái mạng của mình đi rồi tính ông tuấn về đến nơi nghe thích cuộc đối thoại của ngay bố con chú tú thì cũng bực mình hai người có thôi ngay đi không cứ ở cạnh nhau là như chó với mèo nó tình hình thím thanh thế nào t h ầ nói phải đợi giờ mão ngày mai mới có tin tức bác ạ lúc này bên hắn rắn lại có tiếng kêu tiếng vọng khiến cho tất thảy những ai nghe thấy đều bớt rác rụng mình âu tuấn liền thở dài đến rồi nó lại đến nữa rồi thầy thìn bấy giờ ở ngoài nhanh chân bước vào bên trong nhà gấp gáp nói lại sắp có chuyện gì rồi chị e là đêm nay lại không được yên t ô thấy sắp trời xám xỉ thế kia chị e là có chuyện chẳng lành mọi người tốt nhất hôm nay ở yên trong nhà đừng ai ra ngoài tránh gặp sự cố đáng tiếc Âu tuấn liền thở dài đến là trong nhà còn bị xét đánh chết cả đám người vậy làm sao mà tránh được hạt thầy cái hãng rắn ác quá thầy thìn hỏi thăm ông tuấn thế chuyện người tu tin ê thế nào ông có tin tức gì không Âu tuấn vội móc túi tấm giấy bạc màu đưa cho thầy thìn xem rồi kể lại từng tận chuyện mình biết được từ bà tý thầy thìn cầm tờ giấy bạc màu nên quan sát một hồi rồi nhíu mày hình như có loại linh thuật truyền tin qua thư bùa thế này tuy nhiên tôi không biết nó có thật linh ứng hay không tôi chưa dùng và cũng chưa từng thấy qua cờ mão cũng tới xem rồi g ầ n gù nối cao còn có nối cao hơn pháp lực của tôi yếu kém cho nên chẳng biết đến cách truyền tin này lần này đúng là tôi được mở mang đầu óc bà tý có nói chỉ cần dùng viết bút lên giấy giờ giàu là giờ gàn lên chuồng không giờ thanh nhàn vậy chắc chắn lá thư sẽ tới tay của thầy vậy là chúng ta đã viết thư đi đ ợ i giờ giàu rồi gửi nó cho thầy vạn thầy ấy tới đây giúp chúng ta càng sớm càng tốt thằng phi hết nhìn m à u giấy rồi đáp tấm giấy bằng bé xíu như kia thì làm sao mà kể hết được chuyện của l à n g ta nếu không biết nguồn cơn sự việc thì liệu thầy ấy có tới đây gấp hay không hay là con viết thêm một lá thư khác để kể tường tận sự việc rồi gói chung với lá thư của thầy vạn hóa đi cũng được làm vậy chắc chắn là ăn được không ạ ông tuấn tự nhiên thích thằng phi thông minh đột xuất thì liền tấm tắc thằng phi nói có lý chúng ta cứ như vậy hóa đi biết đâu thầy vạn lại nhận được thư rồi gấp gáp tới đây thầy thiện không phản đối ý kiến của phi mà thuận tình theo ý nó ông tuấn lập tức lấy cây bút vào quyển sổ xé tờ giấy đôi ở giữa đưa cho thằng phi đây mày nhanh tay tinh mắt thì viết vào đây xem nào thằng phi liền ngây người ơi cháu viết cái gì hả? thằng đầu đất này là mình sẽ y ra chuyện thì mày viết rõ sự tình vào đó thằng phi ngồi xuống g á i đầu g á i tay một hồi rồi đáp cháu văn hoán lớp chín đang học giờ môn văn thì cô giáo lý c h ồ n g thành ra là chẳng biết viết thế nào cho đúng bác cả ngu kể như đơn từng trình mày viết khi bị lên đồn công an về cái tội đốt đống d ơ m nhà bà mía còn c h à o câu ăn trộm còn dọa b à ấy suýt vỡ tim mà chết cái nào có trước thì viết trước cái nào có sau thì viết sau à cháu biết rồi để cháu viết ngay viết từ đoàn phim đi rồi nghe tiếng vọng rồi người chết như thế nào hả bác phải mày viết chi tiết tường tận từng việc vào viết nắn nót đừng như là gà bới kèo thầy vạn không dịch được còn lại tờ giấy màu bạc của bà tý cho thì ông tuấn nâng niu cẩn thận rồi nhờ cừu m á u với thầy thìn viết giúp ông sợ giao cho người khác ông không yên tâm thầy thìn bèn cầm bút viết dòng kêu cứu, cứu gửi thầy vạn dân làng hạ xã nam an huyện phú sự gặp phải thần trùng thành nanh màu đỏ đã quá nhiều người chết có kẻ còn luyện tà thuật thủy linh nhãn lại dân làng sự việc gấp gáp quá kính mong thầy ra tay cứu giúp dân làng chúng tôi ngàn vạn lần đội ơn thầy vài dòng chữ chật kín cả mảnh dích nhỏ thầy tin đọc đi đọc lại một lượt cho mọi người nghe rồi cẩn thận gấp lại trên bàn đời thằng phi viết lá thư kể lại sự tình rồi kẹp vào một thể thằng phi ngồi hì hục cả tiếng đồng hồ mới xong lá thư nó cẩn thận dọn lại từng chữ đầm cho mọi người nghe rồi đưa cho thầy t h i ề n kẹp chung với mảnh giấy nhỏ của thầy vạn đúng giờ giàu thầy t h i ề n dùng lửa hóa thành mảnh giấy cầm một lá thư là kỳ mảnh giấy cháy lên mang theo một màu xanh như ngập ai nấy nhìn thấy ánh lửa đều s ừ n g sốt cầu máu bấy giờ liền thốt lên ánh lửa xanh như ngập này là lửa cháy khi mà dùng giấy phép đốt dân làng chúng ta đúng là may mắn rồi ông tuấn vẻ mặt b ừ n g rỡ thật vậy à cụ nghĩa là lá thư này chắc chắn tới được tay của thầy vạn đúng không cái này thì tôi không dám chắc thế nhưng mà tôi biết chỉ những lá bùa được chỉ trú và làm phép thì mới cho ra màu lửa xanh như ngọc ông trưởng thôn thích tờ giấy rõ là bọc p h á c h cùng tờ giấy kia là trắng tinh v ậ y lửa xanh ngọc ở đâu ra chứ thầy thì liền đáp cầu m á u nói phải hy vọng là sớm ngày có tin của thầy vạn bà tém đ ứ c bình phục bà có thể ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng trong nhà bà tiến tới bên g i ư ờ n g thím thanh đang nằm từ từ ngồi xuống cạnh giường thằng phi cũng lại gần bên bà tém ngồi xuống và kệ nói mẹ cháu vẫn chưa chịu tỉnh dậy nhưng khuôn mặt đỡ tím tái rồi bác cả sáng nay mẹ cháu tím bầm nhìn sợ lắm khổ thần thím ấy không biết là người nào lại rủ thím ấy đi sang sông rồi làm hại thím ấy ra nồng nỗi này để mẹ cháu tỉnh lại là biết được thưa bác nhưng mà bác lo lắm mẹ mày bây giờ nằm thế này mà trưa nay cái h a n g rắn lại kêu không biết đêm nay còn xảy ra cái chuyện gì nữa bà tém nói đúng nỗi l ò n g của thằng phi nó buồn rầu rồi nói mong là không có chuyện gì bác cả nhà cửa thầy thìn cũng đã tạo kết giới rồi cho nên chúng ta ở yên trong này cũng yên tâm mày không biết thật sự cái làng này nó đáng sợ thế nào đâu hôm ấy ở trên núi rõ ràng cả thầy thìn và cù m ã u cũng ở đó mà hai người liên tiếp nằm vần ra chết không ai kịp trở tay nếu cái giới gì đó có tác dụng thì s ố n g người không bị xét đánh cống chết trong đêm rồng rồi thằng phi nghe bác tém nói vậy thì dường như cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nó tự nhiên là có một dự cảm không lành tim nó cứ đ ậ m loạn xạ liên hồi thầy t h ề n vào nhà vỗ tay lên vai của nó cậu không lo vì cậu được nhận lộc của cậu chín kẻo gì cũng tay qua kiếp nạn tuy nhiên thì bố mẹ cậu đáng lo hơn nhất là mẹ cậu phải trải qua được đêm nay tới giờ mão ngày mai thì an tâm được nhưng mà thầy ơi nếu là thần trùng bắt người thì chẳng phải sắp bị mất lòng đen đúng không nếu mà cứ giữ mẹ con trong nhà và yểm b ù a n h ư vậy thì có thể thoát nạn được không hay là thầy làm phép bản thân giúp bố mẹ con đi như lần trước thầy làm ở nhà anh minh có được không ạ thầy t h ì lúc này liền đáp tôi đã lập trận pháp tạo kết giới để đặc biệt cho căn phòng này rồi mọi người cứ ở yên trong này tuy nhiên tôi cũng không dám chắc kết giới bị phá h a y không bởi vì nhà này khác với nhà cậu minh thực sự mà nói ngôi nhà của cậu minh được chấn niệm rất tốt người chấn niệm ngôi nhà ấy phải là thầy pháp cao tay mới có thể làm được nếu so về năng lực thì người đó giỏi hơn tôi gấp nhiều lần cậu hiểu ý của tôi rồi chứ rõ ràng bác mẫn nói rằng nhà đó không ai chấn niệm cả đó là do bà ấy biết hoặc là bà ấy không muốn nói cho chúng ta biết sự thật ngôi nhà đó nguồn năng lượng rất lớn cậu t h g nghĩ mà xem nếu trong nhà bình thường có thể có nhiều sách quý đến như vậy được không đặc biệt là những cuốn sách cổ về pháp đạo đều có tôi đã xem qua nó hoàn toàn đều là sách quý nghĩa là gia đình anh minh vẫn có bí mật giấu chúng ta phải không thầy tại sao bác mẫn phải giấu chúng ta chứ thầy không soi được quá khứ của bác ấy hay sao thầy t h ì lắc đầu rồi nói không phải cái gì cũng có thể nhìn thấy ra được hơn nữa nếu như là muốn giấu thì chúng ta lại càng không thể biết tại sao chứ chẳng lẽ、um, cậu đừng đoán mò khi mà chưa biết thế nào tôi chỉ có thể nói cho cậu cảm nhận của tôi khi cho cậu biết sự khác nhau giữa kết giới ngôi nhà này và kết giới của ngôi nhà cậu m ì n h phòng sách nhà đó giống như là một căn hầm năng lượng cao căn bản nó được bảo vệ từ trước tôi sẽ tạo kết giới là thêm lớp áo gió lọc ở bên ngoài mà thôi nói như thầy thì chẳng phải nếu mà đêm nay thần trùng tới đây thì mọi thứ sẽ gặp nguy hiểm hay sao vậy gương sáu cảnh và bùi chú thì có tác dụng gì chứ nó có tác dụng tránh nhiễm mắt trùng mà thôi còn những chuyện khác thì đành chờ bản thân của tôi cũng không biết rõ hôm nay chúng ta gặp phải chuyện gì thuyền đến đầu cầu át xe thẳng chỉ cần chúng ta kiên trì tới cùng tôi tin tà không thắng chính bà tém lên tiếng nhận định thầy thịn đưa ánh mắt khâm phục nhìn người phụ nữ trước mặt mật áp nhất định là như vậy chúng ta sẽ cố gắng hết sức trèo trống ngoài ngõ có tiếng gọi lớn bác tuấn bác tuấn ơi cả nhà chạy ra ngoài tiếp bà phấn quần áo lấm lem đất đào tóc r ũ rời hớt này chạy vào đến đầu hiên thằng phi lúc này lập tức hỏi cô phấn có chuyện gì vậy trời đất ơi con mến con mến tự nhiên đi đâu mất không thấy về cô tìm từ chập tối mà không thấy đâu cả đêm xuống rồi cô lo cho nó q u a phi ơi là phi bác tuấn ơi là bác tuấn bác phát loa tìm con mến giúp tôi với con bé có mệnh hệ gì thì tôi chết mất sắc m ặ t của thằng phi tái ngợt cả đi nó không tin vào tay của mình cho nên điền gấp gáp hỏi lại mến mến làm sao hả cô mến đi đâu sao, sao lại không thấy mến chứ tay chân của nó cuống cuồng lên nó t o à n chạy đi thì ông tuấn ngăn lại phi mày định đi đâu vậy mến cháu phải đi tìm mến mày không nghe thấy thầy thìn nói gì sao mau vào nhà đi việc này để người lớn lo thằng phi không chịu nó đứng lì ra một chỗ ông tuấn lúc này liền quát lớn vào trong nhà bà v ẫ n cũng bị tiếng của ông tuấn làm cho giật mình bà liền lắp bắp bác tấn u bác tấn u tôi cô bình tĩnh đi cô kể lại sự tình cho tôi nghe xem nào bà v ẫ n bấy giờ mới chậm rãi kể khổ đến chiều nay con bé mến cứ kêu là thèm ăn khí tôi bảo là đợi bố nó về rồi xin cho rồi tôi bắt nó ở trong nhà quay đi quay lại tôi chẳng thấy con bé đâu nữa cho nên là đi tìm mãi không thấy nó đâu cả trời tối rồi nó chưa có về nhà bác tuấn bác làm ơn thông báo tìm con bé về giúp tôi nghĩa là con bé mến ra khỏi nhà mà không nói năng gì với bà sáu không có tôi lưu hối dọn dẹp bếp núc rồi nấu cơm nên là nó đi lúc nào tôi cũng không biết xe đạp nó vứt ở nhà lúc đầu tôi nghĩ nó sang hàng xóm xin k h í nhưng mà hỏi mấy nhà đều không ai t h í c h con mến đâu cả phi lúc này liền sốt ruột mến đi đâu được chứ hàng rắn trưa nay lại kêu rồi c h o đất đ ờ i cháu phải đi tìm mến về chưa tố nhảy ra chặn trước mặt của thằng phi mày đứng yên không nào thằng vi lúc này cố chấp mến mất tích không thấy con phải đi tìm mến ở đây còn bao người còn thầy thìn cụ mão đợi xem các thầy phán thế nào rồi mọi người bàn bạc lại đã cơ phấn bấy giờ nhìn về cụ mão và thầy thìn lập tức van xin con lạy cụ con lạy thầy mong các thầy giúp con nhà con có mỗi một muộn con gái nó có mệnh hệ gì thì con chít mất cơ mão lắc đầu khó đây cái con mến nhà cô không bấm được quá bà phấn liền sững sờ sao lại vậy chứ con bé mến nhà con không bấm được quẻ không lẽ nó nó đã gặp chuyện chẳng lanh không phải ý tôi không phải như vậy chỉ là ngày trước ông tuấn có đến nhờ tôi xem cho nó một lần để tìm ngày tốt cho nó và thằng phi làm đám cưới đáng tiếc tôi xem đi xem lại không tài nào xem được cho nó thậm chí là tôi còn xin lệnh âm cũng không t h ấ nó đâu cả Quẻ của con bé mến hiện lên một chữ tử chữ tử tử tử là sao hả c ô là người chết người chết rồi t h ì không xem được ngày nữa khân mạn c ò n bà v ẫ n ánh lên một vẻ sợ hãi cụ nói gì người chết con gái tôi bằng ra bằng thịt sống s ợ s ợ mà cụ nói nó chết là sao cụ không thích nhà tôi thì cũng không được phép nói năng lung tung vậy chứ con bé mến có phải nhằm ngày mười lăm tháng chạp năm quý xỉu vâng đúng vậy là mười lăm tháng chạp năm quý xỉu tôi t ư ở n g đi xem ngày cho con bé t h ầ vẫn xem bình thường cụ ăn nói vớ vẩn thầy thìn lúc bấy giờ c ô n g đế ngày sinh t h ắ n g đẻ của mến bấm lại quả nhiên đúng như quẻ tử như lời của cụ mão nói thằng phi nhìn sắc mặt của thầy thìn không tốt lì hỏi ngay thầy thìn thầy nói gì đi chứ mến đang ở đâu à? thầy giúp con bấm quẻ tìm cô ấy đi thầy thìn lắc đầu rồi nói xin lỗi tôi cũng chỉ bấm ra quẻ tử giống cụ mão tại sao người sống sờ sờ lại chỉ thích quẻ tử chứ điều này chắc chắn là có uẩn khúc bà vẫn nghe thấy đó thì tức giận mấy người nói cái gì vậy đừng chuẻo con gái tôi như thế bà tém trong nhà c h ậ m d ã i bước ra cậu phấn à c ậ u bình tĩnh đi chuyện con bé mến chắc chắn có nhầm lẫn các thầy xưa nay bấm què chính xác như tôi hay c ộ thành t cũng do các thầy bấm què mới cứu được về nói như bác thì không phải con bé nhà tôi chết thầy thì liền đáp không phải chỉ là tôi từng thắc mắc chuyện này có thể con bé bị nhớ nhầm ngày sinh cơ phấn khẳng định c h ắ c nịch không thể nào tôi sinh con bé ngày nào giờ nào tôi nhớ không thể có cái chuyện nhầm lẫn như vậy vậy còn một khả năng khác nữa khả năng gì chứ là có thể nhận nhầm con cơ phấn lúc này liền thực r ấ t q u á t vô phần nhầm là nhầm thế nào con bé lớn lên giống y c h a n g tôi đến cả nốt r ồ i ở bắp chân còn giống thì sao mà nhầm cho nổi thầy thịn và c ô mão đưa ánh mắt c ó hiểu nhìn nhau cả hai đều không thể nào lý giải tại sao lại bấm ra quẻ tử thế thì ngấm vài giây bèn được gợi ý thế này đi tôi sẽ phụ trách cùng gia đình đi tìm con mến về những người khác đêm nay nhất định ở yên trong nhà chờ tin tức cậu phi chu tú bà tém cô thanh tuyệt đối không được rời khỏi nhà trước năm giờ sáng mai bà vẫn lúc này ngơ ngác có chuyện gì vậy sao những người này không được rời khỏi nhà thế thì liền đáp họ ra khỏi nhà sẽ gặp nguy hiểm tôi e đêm nay thần trùng s ắ bắt người có điều bắt bao nhiêu người tôi chưa rõ tôi sẽ cố gắng cùng gia đình tìm con bé mến về trước khi sang giờ xỉu ông tuấn nhanh nhẹn đáp v ậ tôi đi cùng thầy dù gì tôi quen thuộc với thôn làng đi lại dễ hơn với lại tôi được lộc của cầu chín bàn sẽ không nguy hiểm t h ầ thìn đồng n với lệ ông tuấn cửu mão cũng muốn theo tìm người nhưng thầy thìn liền đáp cụ già rồi mắt chậm chân run cụ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe giả dầu sáng mai cụ còn giúp cô thanh cờ m á u liền theo phân phó của thầy thìn ở lại nhà canh chừng thằng phi thầy thìn dự đoán thằng phi kích động chạy khỏi nhà sẽ nguy hiểm chú thú không yên tâm nên yêu cầu chói tay của thằng phi lại để nó ngồi yên trong nhà không chạy lung tung ra ngoài nó nghe vậy lớn tiếng phản đối bố con lớn rồi có phải trẻ con đâu mà bố trói mày có lớn mà không có khôn không trói mày lại n g ồ i n h ớ mày lại lấy đá chọi thần trùng như hôm trước lần này mồm chẳng còn mà méo nữa đâu con con bị con chim đó làm cho méo mồm một lần con ngu gì mà dứt họ vào thân vậy thì yên d í ở nhà mà đợi đi nhưng mà con lo cho mến mến đi đâu được chứ liệu q u ấy có gặp nguy hiểm hay không mến mến mến cái đầu nhà mày đó mày ở yên trong nhà cho tao là được con mến chắc chắn được bình an trở về thằng vi n h ắ m nhặng nói vào câu nhưng không dám cãi lời người lớn vì trước lúc đi thầy thìn đã dặn dò riêng vào tai đêm nay thần trùng nhất định sẽ tới nếu cậu theo chúng tôi thì khi những người còn lại trong nhà bố mẹ lẫn bác tém đều gặp nguy hiểm cậu được ăn lầm cậu chín nên coi như có bùa bình an cậu trở về nhà phụ cụ mão đối phó với thần trùng nếu nó đến thầy thìn còn đặt tay của nó một lá phù giữ lấy nguy hiểm thì hãy đút nó xuống bụng để bảo toàn tính mạng nó cầm một lá phủ một lượt rồi đút thẳng vào túi đòi nó ra ghế ngồi uống nước thì bị chú tú cầm dây trói chân của nó cờ mão lúc này ngăn lại anh cứ để mặc nó đi giờ tôi cần họa bùa phòng khi cần dùng nếu đêm nay thần trùng tới thật chúng ta còn có cái mà chống đỡ cờ mão lập tức lấy giấy mừng ra vé bùa thằng phi ngồi ngay bên cạnh bất chước theo nét vẽ của cụ mão nhưng nét của cụ thì như dòng bay còn của nó thì như run bò chứ tú lúc này liền chế giễu mày học đòi vẽ bùa cơ đấy nhìn khác gì cái lũ run đất không nó g ầ n cổ liền c á i còn vẽ run thì làm sao chim thích ăn run lắm đấy lát nữa con chim chết tiệt kia mà đến con giết con run cho nó chết tiệt lọc luôn trời càng lúc càng khuya cổ máu vét đường k h á khá bùa cổ đưa cho thằng phi một ít dặn cho nó cách sử dụng nó cầm lá bùa lên thổi thổi vài hơi rồi hỏi cái này nếu ném hết đi thì dùng cái gì thay được hạ cũ nếu hết cách mà bị ma nó ám thì cứ đái một bãi nước tiểu kiểu gì cũng tránh được thằng phi liền gật gù vậy chắc cháu phải để dành nước đái cả đêm nay phòng bất chắc cầu máu tới cửa cẩn thận dán thêm hai lớp bùa lên cánh cửa chính v à cửa sổ nhà ông tuấn c ậ u ngồi yên lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi thằng phi quả thần con bé mến này lạ lắm trước đây nó từng chết thụt đúng không vâng ạ cháu nghe mến kể vậy có khi nào con bé bị ma quỷ mượn s á t không cầu máu nói câu ấy khiến cho bà tém giật mình bà hỏi gấp ma quỷ mượn s á t là thế nào cô nói rõ hơn được không là có trường hợp mượn sắc hoàn hồn đó dân gian có nhiều người kể chuyện ma quỷ mượn sắc hoàn hồn thằng phi liền đáp không phải đâu không thể nào làm a quỷ được nếu là ma quỷ thì cụ phải biết chứ cả tôi và thầy thìn đều dự đoán giống nhau tôi e rằng cái ngày con bé chết hụt hồi nhỏ là nó đã chết còn thân xác của nó lại được quỷ mượn sắc hoàn hồn sống lại cho nên mới không thể bấm quẻ được cho nó lúc đầu cả tôi và thầy thìn đều đặt ra ngay trường hợp là nhớ nhầm ngày sinh h o ặ c là bị nhận nhầm con tuy nhiên mẹ con bé xác nhận không nhầm lẫn gì cả vậy nên chỉ còn một lý do duy nhất chính là mượn xác hoàn hồn mà thôi tất cả quay lại nhìn nhau tỏ vẻ đầy nghi ngờ thằng phi một mực khẳng định mến không phải quỷ nhập xác nó liền bảo cháu dạo gần đây cũng đi cùng thầy thìn được mở mang nhiều thứ nhưng mà chuyện này không thể nào bởi lẽ nếu mến đã quỳ thì tại sao không ai phát hiện ra thầy thịn i và cả cụ nữa tại sao lại không biết thằng phi dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp phải rồi cả cầu chín cũng không biết là tại sao tại sao không ai nhận ra q u ỷ đang chiếm thần sắc của mến cờ mão đưa tay lên chắn vỗ vỗ hai cái rồi đáp chuyện này quả cũng lạ thật đúng là tôi bấm ra quẻ từ nhưng lại không thấy con bé có gì khác thường nếu quỷ nhập xác thì phải có âm khí đằng này con bé hoàn toàn bình thường tôi tiếp xúc con bé mười mấy năm nay chứ không phải là một hai ngày vậy nên là nếu có âm khí chắc chắn tôi sẽ biết bà tém bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm vâng c ô nói vậy thì tôi bớt lo rồi khổ thân giờ đêm hôm thế này con bé đi đ â u không biết mong là tìm được con bé h à n g rắn kêu sau giờ tí chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cho nên là thầy thìn xem phải tìm ra con mến trước khi s a n g dở xỉu thì cũng mong thầy ấy tìm ra cho sớm còn bé những ngọn đèn trong nhà được thắp sáng thêm bà tém thêm dầu vào cây đèn lớn giữa nhà để đèn có thể cháy tới sáng cờ máu r ằ n r ò nhất định trong nhà phải luôn để đèn không được phép tắt thất thầy mọi người không ai ngủ ngồi c h ầ m c h ầ m chờ tin tức của ông tuấn phía bên ông tuấn sau ghi đ ộ n g thông báo tìm người nhưng không được thì bèn quyết định cùng thầy thìn và gia đình mến đi tìm từng ngóc ngách bà vẫn vẫn còn đinh ninh con gái thèm ăn khí cho nên tới những nhà có thể có khí để hỏi thăm nhưng không ai biết sắp sang giờ tí thì thầy thìn ái ngại nói thầm vào tai của ông tuấn sao tôi thấy lằng mình n à y lạ quá cảm giác muốn nghẹt thở không biết là do đâu càng lúc tôi lại càng mơ hồ không biết nên làm gì nữa âu tuấn lúc này liền đáp sao con bé lại thần thần bí bí như vậy chứ liệu có nó giống thím thanh nhà tôi bị người ta r ụ đi cấm nếu mà bấm q u ẹ được thì tôi đã bấm rồi giờ tôi cũng không biết nên đi đâu tìm con bé trước hơi cùng mấy người h ò a hàng tìm kiếm cũng chạm mặt nhau lúc ấy ai nấy đều mệt mỏi bà vẫn liền khóc nức nở thầy thìn sực nhớ ra chuyện gì đó bèn nói giờ hai người đưa tôi về nhà đi tôi nghĩ có thể dùng cách khác tìm lại con bé cách gì chứ chẳng phải là thầy nói không bấm quẻ được sao quẻ không bấm được nhưng nếu tại nơi ở thân thuộc và dựa vào đồ dùng quen thuộc tôi cũng có thể tìm được phương hướng nghe thấy như vậy chú khởi lập tức trở về nhà ngay thầy thìn liền nhìn ngôi nhà mà s ừ n g sốt quái lạ sao âm khí lại bao trùm ngôi nhà này chứ trứng khí trùng trùng thế này là do đâu bà vẫn nghi hoặc thầy nói như vậy có ý gì sao nhà tôi lại có âm khí thầy thìn lấy chiếc gương t r o n g t ú i dặn dò mọi người tất cả chiếu đèn về cho tôi tôi cần mượn ánh sáng để tìm kiếm m u ộ n trứng khí những người xung quanh lập tức đưa đèn về phía của thầy thìn chiếc gương phép lập tức sáng lên thầy thìn nhìn vào trong gương rồi nhíu mày con bé đang ở trong nhà nó chưa hề rời khỏi nhà một bước bà vẫn nghe vậy thì lập tức chen chân lên trước toan nhìn vào trong gương thì bất ngờ bị ánh sáng trong gương chiếu tới làm cho đau n h ấ t bà liền hét lên quay mặt ra ngoài về mặt đầy đau đớn thầy thìn lúc này liền d i ụ c mọi người ở đây k hiến khí này sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người nếu đứng quá gần trước khởi đỡ lấy vợ của mình mình ơi mình ơi mình sao thế này tự n h i ê n có cái gì đó nó nó bắn vào mắt của tôi đau quá đó mình tự nhiên cái gì đó nó bắn vào mắt của tôi đau quá đó mình thầy thìn liền nhắc mau đ ư a c ô ấy bắt nước sạch để rửa mắt đi hôm nay cô nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đúng không cậu p h n lúc này liền ú ớ cái cái gì không sạch sẽ chứ sao sao mắt của tôi lại đau như thế này chỉ khi trên người của cô có yêu khí hoặc là do cô nhìn thấy thứ không sạch sẽ cho nên mắt của cô mới bị gương phép làm cho tổn hại như vậy Sao, sao sao tôi lại có yêu khí thì ăn nói bậy bạ gì chứ yêu khí chỗ nào được rồi tôi sẽ giải thích sau bây giờ vào nhà trước mọi người ở ngoài này đợi tôi trong nhà này c h ứ n g khí còn bé mến đang ở trong đó t r chú gọi tôi gọi mến dậy nhưng bị thầy t í n ngăn cản chú từ từ đã để tôi dẹp c h ứ n g khí trước rồi làm gì thì hãy làm thầy t í n bước lại phía cửa lớn yêu cầu mọi người soi đèn về phía thầy ánh sáng tập trung lại ngay chỗ của thầy thìn đứng thầy đưa tay gõ gõ đến cánh cửa rồi mạnh tay giật cửa ra ngoài bên trong quả nhiên luồng c h ứ n g khí trùng trùng bao phủ thầy thìn chiếu cường cho ánh sáng rọi vào căn phòng đưa năng lượng vào khắp ngôi nhà xui ô c h ứ n g khí thầy thìn đứng ở m một lúc rồi quay lại nói mọi người vào nhà đi bà vẫn nhanh chân chạy vội vào trong gọi lớn mến con đâu rồi mến ơi con ra đây cho mẹ con mến không đáp lại bà đi thẳng vào trong buồng rồi gọi lớn mến ơi con có ở đó không chiếc đèn trên tay của chú khởi c ũ n g dọi theo bước đi của vợ quả nhiên con mến lồm cồm bỏ dưới chân giường ngay cái k h e hòm t h ố c mà trả lời mẹ có chuyện gì vậy bà vẫn tức quá liền trời u m lên tiền sử cái c o n chết tiệt mày làm gì ở chân giường mà làm tao với bố mày tìm nguyên cả tối mày làm cái gì trong này thế này con mến cứ ngây người ra không hiểu chuyện gì nó nhìn mọi người rồi đáp còn con chỉ mệt quá ngủ quên đi mà thôi sao mẹ lại chửi con trước khởi liền nhắc sao giường có mà không nằm mà chui xuống đó nằm dưới đất bẩn t h i ể u thế kia mà ngủ được hả thầy tín bước tới chiếu c ư ờ n g phép về con mến ánh sáng làm cho nó trói mắt nó đưa tay chặn ánh sáng lại mà kêu lên ai vậy sao lại soi đèn vào mắt con thế thầy thìn nhíu mày thầm nghĩ quái lạ con bé này không hề mang theo âm khí vậy nguyên nhân rút cuộc là ở đâu nó không phải sinh nhầm ngày cũng không có ai đánh cháo gừng phép chiếu không ra âm khí nó chẳng phải ma quỷ mượn xác hoàn hồn vậy rút cuộc chuyện này là như thế nào ông tuấn thấy thầy thìn đứng n g a y ra vẻ nghĩ ngợi thì bèn hỏi thầy bây giờ tìm được con b ế n rồi vậy chúng ta xong việc rồi may mắn là con bé không làm sao cả đoàn ông quay sang quắt con b ế n mà con kia mày ngủ gì như lợn vậy hả làm sao mà bố mẹ mày tìm loạn cả lên mà mày không nghe thấy gì sao con mến nghe tiếng của ông tuấn bèn gãi đầu mà đáp cháu không biết tại sao đang yên đang lành thì thèm ăn khế cháu muốn xin mà mẹ cháu không cho cháu vào trong buồng nằm nghỉ thì phát hiện ra có cái gì đó bỏ ở dưới chân giường cháu xuống kiểm tra thì cứ như vậy mất mũi díp cả vào nhau rồi nằm đến giờ chẳng cháu chẳng hiểu sao mình lại ngủ ở nền đất bẩn thỉu này nữa thầy thìn băn khoăn nhìn xung quanh căn nhà rồi nói lạ thật căn nhà này mang theo âm khí trướng khí trùng trùng rõ ràng có cái gì đó rất l à ở đây vậy tại sao vào nhà thì mọi việc rất đ ố i bình thường bà phấn liền đáp ôi trời đúng đật thầy bói nhìn đâu cũng thấy lạ nhà tôi chống h ồ a chống hoác thế này có cái gì đâu mà lạ chứ t h ầ t h i ệ n quay sang nhìn c h ầ m c h ầ m v à bà phấn rồi hỏi bà bị gương ép chiếu vào mắt còn đau không bà phấn liền r ồ i tay lên mắt rồi đáp mắt tôi giờ nó cứ nhấc nhấc như thể có bụi chứ không có đau n h ư là ban nãy chiều nay bà có thấy cái gì lạ không bà phấn lắc đầu cái gì lạ là cái gì chứ hả vì mắt của bà bị cưng ép chiếu làm tổn thương chứng tỏ bà thấy có cái gì đó không sạch sẽ sẽ như ma quỷ hay là đồ của người chết bà v ẫ n liền d ù n g b ì n h thôi thầy đừng làm cho tôi sợ nhà tôi có cái gì mà đồ của người chết chứ thầy ông tuấn liền tiếng hỏi thầy thìn con mến không sao rồi vậy là cũng yên tâm vậy thầy còn chăn trở gì nữa không thầy thìn lúc này lắc đầu đáp tôi chỉ ngạc nhiên vì nguồn chứng khí trong nhà này mà thôi nó đã lắm không thể nào chứng khí xuất hiện như vậy được chú khởi lo lắng nói già tôi nghe thầy nói mà cũng lo lắm thầy có thể nán lại một chút nói rõ việc này không mấy người bà con của chú khởi bấy giờ cũng nán lại nghe chuyện bà v ẫ n lập tức pha một đ ố n g trà cho mọi người thầy thìn g ồ i nhìn chén trà trên tay đột nhiên cảm giác lo lắng ập tới khuôn mặt của thầy đầy hoang mang tim cứ đập lên từng hồi khuôn m ạ n h càng lúc càng hồng lên ông tuấn dường như phát hiện ra sự lạ thì bèn lắc cánh tay của thầy thìn thầy ơi thầy sao thế hả thầy thìn như là t r ò n tình bởi cái kéo tay của ông tuấn thầy liền lắc đầu tôi không sao tôi đang suy nghĩ cái chuyện con bé mến nằm ngủ mà ai gọi cũng không biết với cái âm khí lúc tôi tới nơi này không lẽ là trong nhà có ma con mến bị ma giấu nên bố mẹ nó không tìm thấy bà mến liền phản đối vơ vẩn sao nhà tôi có ma được chứ đất phía thổ công sông có hà bá ma quỷ nào vào nhà người như vậy với lại khắp nhà tôi đều treo xưng r ồ n g chữ ma thích kia con nào mà dám tới thế thì liền gật gù quả đúng là như vậy không thể có ma vào nhà vậy cái chứng khí kia rút cuộc là ở đâu mà ra nằm trong cái nhà này trước hơi lo lắng v ề tiền có thầy ở đây thầy làm ơn giúp con kiểm tra một lượt xem nhà c o n có gì lạ không thì thầy bắt nó đi giúp chúng con chúng con thực tình người trần mắt thịt không biết là mấy cái chuyện ma quỷ dị này thầy thì lại hỏi tôi hỏi thật là con bé mến chắc chắn sinh đúng ngày mười lăm tháng chạp năm quý xỉu chứ trước hơi liền đáp vâng ngày tháng chuẩn đấy thầy tôi còn nhớ như in mà vậy chuyện con bé chết hụt thì thế nào mọi người còn nhớ chứ tôi muốn biết chuyện khi ấy trước h ờ i liền mau miệng cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là con bé mến lúc mấy tháng tự nhiên không chịu ăn uống cứ khóc ngần ngật rồi cả ngày nó tím tái lại ai cũng tưởng chết rồi sau đó nó hồng hào n ê n bú được rồi khỏe mạnh lớn lên không có chuyện gì đặc biệt khác sao bà vẫn liền đáp không có gì cả sao thầy lại hỏi chuyện đó ờ tôi chỉ muốn xác minh là một số chuyện thôi thầy lấy trong t ú i ra một lá bùa r ồ i d ắ n tôi e là nguồn chứng khí kia sẽ không tốt cho con mến tôi e là nguồn chứng khí kia sẽ không tốt cho con mến vậy nên bà dùng cái bùa này dán lên cửa nhà và cửa sổ nhất định không được tháo nó ra nghe k h ô m bùa này là là bùa gì vậy thầy có giống bùa tôi d á n kia không thầy thìn nhìn mấy lá bùa bảo vấn d á n lắc đầu k h ô n g buổi này chỉ để chứng khí không xuất hiện trong nhà này còn bé mến cũng ít ra ngoài thôi bản thân của bà cũng cẩn thận với đôi mắt đấy thầy nói vậy là ý gì chứ sao tôi lại cẩn thận đôi mắt tôi cảm thấy bà sắp có chuyện gì đó nhưng mà không biết là chuyện gì linh cảm của tôi là như vậy nếu trong nhà xảy ra chuyện lạ thì bà lập tức báo cho tôi biết ngay trước khởi nghe vậy thì sợ hãi là có chuyện gì nữa vậy thầy hay là thầy bấm quẻ cho chúng tôi xem thế nào được cấm tôi nghe mọi người nói việc thầy tìm được b á c tém cứu được cô thanh ai cũng khen thầy bấm quẻ giỏi và tinh thông pháp thuật thầy thì liền đáp tôi không giỏi nếu giỏi thì đã bấm giao quẻ được cho con bé mến con bé n ó làm sao vậy thầy sao lại không bấm được quẻ chuyện này tôi không biết nói sao cả chỉ là không tài nào bấm được quẻ cho con mến bấm thế nào cũng ra quẻ tử tôi đã nói với cô phấn chuyện này lúc tối nay mà cũng đã khuya lắm chuyện này tôi để xin lệch âm xem thế nào có gì ngày mai tôi nói lại cho chú nghe thầy thìn đứng lên chào mọi người rồi ra về cơ phấn nhanh nhẹn lấy chồng nóc hòm ra mấy quả trứng đưa cho ông tuấn dạ đêm hôm phiền mọi người quá gia đình tôi chả có gì cậu ấy quả trứng gửi bác tuấn về cho bác tém với cô thanh bồi bổ chiều nay người nhà tôi gửi cho đấy trứng con so bổ lắm ông tuấn lập tức ngăn lại có để đó mà dùng đi rồi còn bồi bổ cho con bến nhà tôi cũng có tôi không nhận đâu cô liền với tay lấy gói trà vậy thì các bác nhận gói trà cho em vui t r à này có hoa nhài thơm lắm hai vợ chồng có phấn nói gãy lưỡi ông tuấn mới cầm lấy gói trà nhưng ông cầm lấy hết mà bóc ra san một nửa lại gửi chú t khởi thôi tôi chỉ xin một nửa thôi c ò n một nửa gói thì chú khởi nhâm nhi tôi về nhé thầy thìn và ông tuấn bấy giờ mới quay về nhà bấy giờ đã sắp qua giờ tí ông tuấn thắc mắc con bé mến này đúng là không xoay được hả thầy sao lại vậy chứ t ừ lúc trước còn nghi nếu mà không phải say ngày tháng sinh không phải nhận lầm con thì khả năng nó bị ma quỷ mượn xác hoàn hồn ông tuấn nghe đến đó thì giật mình hoảng hốt sao sao thầy nói vậy à nó là ma quỷ mượn xác không phải nó không phải ma quỷ mượn xác hoàn hồn nó là người bằng xương bằng thịt tôi dùng phép kiểm tra nó rồi nó là người chứ không phải yêu ma gì cả đâu vậy sao không ai xem được ngày cho nó tôi cũng lấy làm lại chuyện đó chuyện này không bình thường chút nào cả thế còn c ô phấn thì sao thầy tôi tin cô ta đã nhìn thấy chuyện không sạch sẽ chỉ là cô ta không biết thôi chúng ta mau về đêm nay im m ắng thế này tôi lại thế lo hai người về đến đầu ngõ thằng phi hé cười chạy ra hỏi thăm bác ơi mến sao rồi bác cái con mến nó không sao may quá m ế n không sao là tốt rồi thế rút cuộc là mến đi đâu hả bác nó làm gì có đi đâu nó chui xuống gầm giường nằm ngủ à, tới giờ mới dậy đó sao lại thế sao ngủ mà mọi người gọi không biết chứ làm sao tao biết được nếu t a m bà biết thì không phải lọ mọ đêm hôm đi tìm nó c u mão vẫn ngồi yên lặng nhìn ra ngoài trời tự dưng cậu cảm thấy khó chịu trong người thầy thìn liền nhắc nhở c u mau tranh thủ c h ậ p mắt đi Âu tuấn rồi cầu mão đi nghỉ còn mình thì hút điếu thuốc n à o rồi lấy gói chè trong túi ra bỏng và ấm nước thằng vi nhìn thấy liền hỏi chè hoa nhài hà bác bác lấy nhà bến có đúng không sao gì mày cũng hay vậy trời đất ơi cái chè này nhà mến lúc nào chả có hôm cháu sang nhà uống thử rồi phải nói là thơm ngây ngất vị của nó ngọt như đ ồ n g đ ồ n g chè mà mày ví ngọt như đ ồ n g đ ồ n g tao không chịu mày đấy cháu thề mà uống cái này cứ phải nét cơ đít thít cơ mông gồng mình nín thở nuốt từ từ xuống bụng trời đất ơi cứ phải nói là thiên đường vì hương vị đặc biệt lắm bác ạ tiền sư nhà mày chứ uống chè mà mày tả như đi ỉa chảy phải hãm thế thì bố ai mà dám uống thôi tao uống nữa ô n tuấn vứt gói chè lăn lóc sang bột góc bàn rồi ngồi xuống cạnh thầy thìn dục thầy tranh thủ nghỉ ngơi với cụ máo đi có ngủ mới có sức khỏe được mấy hôm nay thầy vất vả với chúng tôi nhiều quá rồi tôi còn chịu được tôi chờ qua giờ xỉu thì làm lễ xin đài âm xem quẻ cho con bé mến xem rút c u c mọi chuyện thế nào chưa tìm được nguyên do là tôi không t h ể nào yên tâm thầy t h ì n ngồi đến giờ sang giờ x ỉ u lập tức xin đài âm dương xem tuổi t r o n g mến l à lùng làm sao thầy xin ba lần đều không được thầy chấp miệng quá tam ba bận đều chẳng được chuyện này quái lạ lắm sơ nay tôi chưa từng thấy ai bao giờ cờ m á o nằm trong giường nói vọng ra tôi cũng xin hết cách không được thầy cả tôi cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu cụ nói xong rồi lại ngồi dậy thở dài ra ngoài ngồi uống nước thằng phi bấy giờ nhanh tay lấy c h nhài phân nước mời cụ mão thưởng thức chú tú không ngủ được cũng bật dậy ra ngoài nhâm nhi chén trả cho tỉnh táo thầy thìn vào nhà hít một hơi dài rồi lại thở ngắt ra lạ thật chẳng hiểu nó ra làm sao cả bỗng nhiên đèo ngoài trời nổi lên s ớ m trước thầy thìn i liền nhíu mày không phải chứ s a o tự nhiên lại s ớ m chớp thế này tự nhiên t i ê u x é t bất ngờ đánh xuống sân nhà ông tuấn tiếng nổ vang lên khiến cho tất cả đều giật bắn người thằng phi nghe tiếng nổ l à o đảo vấp phải c â y ghế ngã á nhào ra bàn sa lông làm cho ấm chén đổ l i ề n xiềng vỗ tan tành thầy thìn i nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn vào trong nhà thầy đ i ê n r ụ c đóng cửa lại đi đừng để gió nó thổi tắt đèn mọi người h o à n g hốt đóng cửa nhà lại chú tú ngồi lo lắng bật thêm chiếc đèn mỏ đặt ngay trên đầu giường của cô thanh cửa m á u tự dưng đau bụng dữ dội cổ nhăn nhó khuôn mặt già nua t h i ể u thào nhà có chai dầu nào không tôi như t r ú n g gió đau bụng quá thầy t h i ệ n bấy giờ mới giật mình bởi nguồn c h ứ n g khí đang dần dần tỏa ra trong chính căn nhà của ông tuấn thầy hốt hoảng liền hét mở cửa ra tất cả mở cửa ra nhanh lên ngay lập tức mọi k í n h cửa trong ngôi nhà đều lập tức mở tung thầy tìm lấy con dao cắt ngón tay của cụ m á u nhỏ xuống rồi dán lá bùa lên chán của cụ, cụ đoạn lúc này thầy liền d ụ c tất cả những ai không liên quan lập tức chạy ra sân đứng hết cho tôi không được phép bước vào trong nhà thầy ơi nhưng mà mẹ con còn bất tỉnh nằm ở trên giường kia phải làm thế nào bây giờ đưa mẹ cậu ra ngoài ngay thề ném cho thằng phi một cái linh phủ cầm lấy đặt vào lòng bàn tay của mẹ cậu làm nhanh lên chú tú lập tức nhào tới chiếc giường bếp thúc thím thanh lên thằng phi lật đ ậ n đặt chiếc linh phủ vào tay của mẹ dùng sức bàn tay nắm chặt tay của mẹ này mọi người vừa chạy ra bên ngoài thì cụ mạo bắt đầu phun ra ngụ máu m cổ đau đớn lan lộn trên đất hai con mắt cụ r ã n to nhìn vô cùng đáng sợ thầy thìn i hoàng quá rút ngay chiếc gưng phép chiếu vào cụ mão yêu ma quỷ quái nơi nào dám đến đầy ta quái mau hiện hình cho ta cụ mão bất trần v ò n g dậy chạy thục mạng ra ngoài ai cũng bị hành động của cụ mão làm cho giật mình kinh sợ b à i l á thường cụ mão tuổi đ ã cao sức lại yếu đến đi bình thường còn chống gậy thì làm sao có sức mà chạy nhanh như sóc họ chắc mầm cụ mão đã bị ma quỷ nhập xác thầy thìn tức tốc đuổi theo trước lúc đi còn ném cho thằng phi một nắm cờ gồm năm lá đ ủ năm màu tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ và dặn nhanh lên cắm năm lá buồn này xung quanh cho mọi người đứng tuyệt đối không ai được ra khỏi kết giới dù trời có sập cũng phải đứng yên cho tôi cờ m á u càng chạy càng nhanh cô cứ nhào thẳng hướng hàng rắn mà chạy thầy thìn chạy đuổi theo sau thở không ra hơi bí quá thể liền rút ra một linh phủ trong túi kẹp chặn giơ hài tày độc lớn thiên địa hóa pháp chấn dẹp yêu ma t ự dưng linh phủ bốc cháy làn gói nhanh chóng thèo gió vèo vèo trước mặt của cụ mão k h a n h người của cụ tựa như là một sợi dây thần trói chặt không cho cụ nhúc nhích t ự dưng đôi mắt của cụ sáng quắc lên giọng nói léo nhéo d í u cợt đồ ngô ngốc nhà ngươi dám phá ta sao ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ nhanh như c ắ t cụ m á u thoát khỏi dây chói khiến cho thầy thìn một phen t h í c h kinh n g ư ờ i là cái giống gì tại sao lại thoát được khỏi linh phủ của ta chứ một tin thầy cũng quèn mà cũng đòi bắt ta n g ư ờ i đúng là không tự lượng sức mình thầy thìn bất chợt thấy hai con mắt của cụ m á u như là muốn long ra thầy thìn lúc này liền s ừ n g sốt nói t h ủ y linh a n người n g ư ờ i là người luyện thể ninh nhãn sao hà ả <cười> cảm Xin Xin giả ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.、Xin、kính chú c quý ý h đã o trong tạm biệt tập lại bạn xin quý quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và hẹn gặp các bạn trong tập